rất vui gặp lại toàn thể quý tín giả trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay mời quý tín giả cùng tiếp tục theo dõi ngải đọc vùng biên tác giả Thanh Khang tập số 3. Dưới một lực đạo tác động mạnh như vậy Chalina theo quán tính Bật ngửa cả người về phía sau Trong một cắt thoáng qua Dường như tôi thấy ánh mắt của cô ta trở nên điên dại Lâm cơm bò dậy Cô ta không những không xin lỗi Hay có một lời giải thích nào cho hành động quá dị của mình Mà ngược lại còn hất hàm về phía chúng tôi Mà bắt đầu chửi rủa. Lúc các người điên hết rồi sao vậy Cái công này đẩy tôi ra khỏi cho bình nhân của mình Ướ gàng trước thái độ lội lỡm Của con mụ kỳ quặc này Nam cường không nhìn được Mà sấn tới quyết làm cho ra ngu ra khoai Nè Mày tưởng chúng tao đuôi hay sao mà không thấy hành động kinh tóm gì đâu của mày Chữa trả cấp ai Mà phải cho cái bàn tay giờ mỹ mới chữa được sao Hơn là anh tao không bị thương ở đâu Chứ nếu bị Chắc mày nuốt luôn cái đầu ổn quá Thứ ngu mũi Mày không thấy các đậu móng tay của nó Bắt đầu sưng tái Tụ máu trong phần nền móng ra Tao phải cho nó vào miệng để chữa thương cho thằng anh mày đó Đã không biết đường cảm ơn Mà còn cố ý đánh người Có tin tao gọi lũ chấp sự trong làng đến Gô cổ hết đám chỗ mày đi hay không Có biết trưởng cái làng này là gì không? Của... Có chuyện gì mà mỹ quá vậy Đường lúc hai bên đang tranh cãi kịch liệt Thì từ phía sau lưng chúng tôi Bỗng phát ra một giọng nói âm trầm đến lạnh người ngoảnh mặt lại hướng phát ra âm thanh đó. Tôi nhận ra ngay đó là trưởng làng Paul Lucey. Đi sau ông ta là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Bà ta vẫn trang phục truyền thống tức quần áo chỉ những hộ gia đình khá giả lắm mới sắm được. Có thể đó là bà thầy Lan Kulthia. Tôi tự suy đoán trong đầu. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể kiểm chứng được điều đó. Chalina Ngài trưởng làng đang hỏi mày đó Có vấn đề gì với mấy vị khách này hay sao? Người phụ nữ kia tiến về phía trước Giọng nói mang theo sự nghiêm khắc Cha Lina cũng không vừa Hạ ta nhanh chóng chạy về phía chủ của mình Bắt đầu thuật lại mọi chuyện Và tất nhiên là có thêm mắm dặm muối nữa. Nói xong với lão trưởng làng Cha Lina lại tiếp tục quay ra thủ thỉ mấy lời vào tay của người phụ nữ kia Khiến cho cơ mặt bà ta giãn ra không ít Trưởng làng nghe xong thì bực lắm Lão không ngờ có kẻ dám đến tận nơi của tình nhân mình Mà giỡn trò càng quấy Như một cách đi thị uy Lão chỉ thẳng tay vào mặt chúng tôi Chuẩn bị nạt nộ Thì người phụ nữ kia kịp thời ngăn lại Ngài quan hay nổi nóng Theo em thấy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đầu tiên xin tự giới thiệu với các cậu, tôi là Kulthia đây. Và đây là y quán của tôi. Mặc dù đã hành nghề thầy thuốc hơn mười năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới mở một nơi cho chính mình làm chủ. Cũng khó tránh được nhiều thiếu sót trong công quản lý người làm. Nãy Charina có kể rõ ngọn ngành rồi. Quả thật con bé đã mắc một lỗi quan trọng. Đó là không nói rõ quy trình chữa bệnh cho bệnh nhân. Dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có này Theo lời con bé kể đó Thì cậu tài đây bị trật khớp vai khá là nặng Kèm theo đó là dập phần móng tay Và xay xác nhẹ Việc con bé cho tay anh vào miệng Cốt là để sát trùng các vết thương hở Và giảm các cơn đau từ phần máu bầm truyền đến. Phương pháp này không được phổ biến lắm Nhất là đối với người Đại Việt cho nên phản ứng của các anh tôi có thể phần nào hiểu được. Nhưng chuyện một nhóm đàn ông hành hung một người phụ nữ yếu đuối, nếu lọt ra ngoài e rằng không hay cho lắm đâu. Nên để kết thúc chuyện này trong êm đẹp, chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi của các anh đến ngài trưởng làng và cô Chalina. Về phần mình, á, tôi hứa cũng sẽ giảm một phần tiền thuốc, coi như là chuột lỗi sau sơ suất của con bé. Không biết ý các anh như thế nào. Bị dở trò biến thái, bị lăng mạ, bị chỉ trỏ vào mặt. Sau tất cả những thứ vừa rồi, vậy mà bây giờ phải hạ mình xuống để xin lỗi. Đó gần như là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với một người nóng tính và có lòng tự trọng cao như nam cường. Kẻ thấy sự thay đổi trên cơ mặt của bạn mình, tôi liền chạy đến kéo cánh tay anh. Năm ạ. Bình tĩnh đi Mày quên anh Tam Để dặn dò cái gì hay sao tao đã có quên Nhưng mà cái lũ này nó Thôi Không có như vậy gì hết Đây là nơi cuối cùng có thể chữa trị cho anh Tài rồi chứ lại mày quên trước mặt mình Là trốn lạng sắc Lỡ xảy ra sâu sắc Không lấy tiền gì được trong chủ Mày gánh nổi trách nhiệm hay không Sau một hồi mặt nặng mày nhẹ Nam Cường đã ngu đi vài phần Thế rồi cả bọn phải cố nuốt trọn cơn tức để cúi đầu xin lỗi ông trưởng làng và con ả kia. Ngước nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh rẽ, lão ta nói như cợt nhã. <cười> Coi như lũ tụi mày cũng biết khủng. Giờ thì bánh cái tai lên mà nghe tao nói cho rõ. Chúng mày hổm láo ở đâu thì kệ mẹ chúng mày. Nhưng mà đã đặt chân lên cái làng của tao rồi. Còn vẫn quen cái thối sắc sược đó. Thì đừng có trách sao ông mày lại ác. Dứt lời lão nhìn về phía bà Cunthia. Bà hạ giọng ngon ngọt. Yêu lũ này còn gây chuyện. Báo liền cho anh biết. Giờ anh về. Mai anh lại ghê. Nở một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn. Bà Cunthia tiễn lão ra đến tận cổng y quán. Đợi đến khi bóng lão ta bửa quất dạng cũng là lúc bà thu lại vẻ mặt trạng rỡ của mình thở hắt ra một hơi đầy chán ghét kunther quay trở vào trong và bắt đầu ra lệnh charina lấy nước mời các cậu để uống còn anh tài vui lòng theo tôi vào phòng khám phía trong để bắt đầu chữa trị theo sự chỉ dẫn của bà kunther anh tài bắt đầu tiến sâu vào trong buồng trong của y quán bỏ ba người chúng tôi đứng ngồi không yên ở ngoài này Trong hai canh giờ liên tục Tiếng chốt cửa bất ngờ vang lên Theo sau cái âm thanh đó Là sự xuất hiện của anh Tài Với cánh tay trái đã được đeo một cái đai cố định Ở các đầu ngón tay bị tủ máu bầm nay đã được quấn thêm một lớp băng phía trên để cầm máu Hiện giờ thần thái của anh đã tươi tỉnh lên không ít Miệng không ngừng nói cười với bà Cunthia đi ở phía sau Thanh toán tiền chữa trị và nghe thêm một số dặn dò. Bốn người chúng tôi rời khỏi y quán để trở về nhà trọ khi trời đã ngả sang màu cánh gián. Ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Chính tôi cũng bị những điều đó làm cho lu mờ đi nỗi nghi hoặc về cái luồng hơi nóng mãnh liệt tỏa ra từ tòa y quán đó. Lại ba ngày nữa trôi qua. Đây là lần đầu tiên chúng tôi lưu lại ngôi làng này lâu đến vậy. Phần bị số lượng gỗ xuất qua lần này rất nhiều Kéo theo thêm khâu thẩm định Và chốt giá giữa hai bên gặp nhiều khó khăn Phần bị hôm nay cũng là ngày khám cuối cùng của anh Tài Ở chỗ bà Cunthia Để bà ta kiểm tra xem phần vai Và bàn tay của anh Đã bình phục đến mức độ nào Từ đó đưa ra quyết sách Giữ lại hay tháo bỏ phần đai cố định Trên cánh tay của anh đi Dù đã có hẹn trước Nhưng anh Tài vẫn đang lưỡng lự Không biết có nên đi hay không. Đằng nào tai anh cũng đang trên đà hồi phục rất tốt. Thuốc tiêu viêm và giảm đau vẫn còn đủ uống trong vài ngày tiếp theo. Ngậu nhớ lần này đến khám lại phát sinh thêm nhiều khoản tiền nữa. Nghe rằng tiền anh gửi về cho gia đình ở quê tháng này lại hao hụt thêm vài phần. Anh Tam trưởng đoàn của chúng tôi dường như cũng nhìn ra được nỗi lo trong lòng của anh Tài nên mới an ủi. Này là ngày tái khám cuối rồi Sao con chưa đi nữa Lo lắng chuyện gì sao Ờ lo gì đó anh Tại em thấy mình cũng gần khổ rồi Đi khám lại Cũng chẳng mấy cần thiết nữa Tính ngồi đây hãy có anh em nào kêu Thì em cũng biết đi chạy qua phụ Cái này cái kia lặt chặt Ngày cuối cho nên càng phải đi nữa. Đi đi bà còn biết đường Mà kiểm tra gỡ băng ra cho mày chứ tính để tụi nhỏ bên đội hậu cần làm cho mày chắc. Nói trước, tụi nó chỉ xử lý được mấy cái chấn thương thông thường thôi. Mấy cái nặng nặng như của mày á, liệu mà đi khám cho đàng hoàng đi. Dạ, em biết rồi anh Tâm. Anh Tài lén thở dài một hơi, đường định đứng lên, thì câu nói tiếp theo của anh Tâm làm anh sững sờ cả người. Từ từ, quay lại cầm số tiền này rồi hắn đi. Cái này là ông chủ cho mày Coi như là đền bù cho đẩy xe hàng mà bị thương Số tiền của mày thì cứ giữ lại Mà gửi về qua gia đình đi Cầm số tiền này trên tay Mà mắt anh ngấn lệ Tài đủ thông minh để biết rằng Chẳng có tiền ông chủ cho nào ở đây cả Những đồng tiền mà anh Tam đưa Đều là tiền từ mồ hôi Sương máu của chính anh ấy Ở cái thời mà quan lại Kê gối nằm ngủ Trên nỗi thống khổ của nhân dân Địa chủ xây nhà cao bằng xương, cắt cửa rộng bằng thịt, quét sơn nhà bằng máu và mồ hôi của những người nông phu bần hàn. Thì làm gì có chuyện chúng nhả một đồng một cắt nào ra để đền bù cho vết thương. Mà theo chúng là nghiễm nhiên anh phải chịu chứ. Thấy anh Tài vẫn cứ đứng đó mà rơi nước mắt. Anh Tam không nhịn được, nạt lớn. Còn đứng đó làm cái gì? Hay còn đợi tao bán hai hoàng thẳng đưa thêm tiền cho mày hả? Ha? Hả? Dạ không, em đi liền đi Anh gạt nước mắt mà vội vã đi đến y quán Để lại anh Tam ngồi đó mà sót xa Mới có 21 hai tuổi đồng Nhà con nghèo khó Mà muốn hỏi cưới vợ sống làm chi dẫn biết nữa Nửa đêm hôm đó Khi cả bọn đang say giấc nồng Thì bị tròn tỉnh bởi tiếng gạo thất thanh phát ra từ căn phòng bên cạnh Nè cứu, cứu đi thằng Tài đã bị ma nhập rồi Nè, nhanh chạy xuống dưới Kiếm được nhà thần trói chặt lại cho tao Thấp hết đèn lên Rồi thằng nào chạy qua kêu lũ kia đi Ma áp vô thằng Tài rồi Theo sau câu nói đó là tiếng bước chân dồn dập Tiếng gọi cửa ẩm ỉ vang lên không ngớt Làm chấn động cái giải trò nhỏ Chúng tôi trong này cũng bị những thanh âm kia làm cho tỉnh ngủ Vội vội vàng vàng đi xem xét tình hình Cửa vừa mở ra bà Nghĩa đã lao ào vào trong phòng vừa nhìn thấy nó, tôi bất giác không kiềm được mà giật nảy mình lên. tóc tai nó thì rối bù như bị ma bò, kết mạc thì văng lên từng tia máu, mồ hôi mồ kê nhảy nhảy ra cả cơ thể, khiến cho tôi rất chút nữa không nhận ra thằng em trong tổ hậu cận của mình. Ừ, có, có có chuyện gì mà chưa kịp hỏi hết câu, chúng tôi đã bị nó chụp tai kéo mạnh qua căn phòng bên cạnh. không chịu nữa rồi, anh mau theo em đi đến cửa phòng bên Đập vào mắt tôi là hơn chục người trong đoàn đang quay thành một vòng tròn lớn. Tai lăm lăm nào giao nào gậy, nào then chốt cửa, chỉ thẳng vào một thứ gì đó đang quằn quại ngay giữa trung tâm vòng tròn. Đến gần hơn để xem xét, cái thân ảnh kia ngày một rõ nét hơn dưới ánh đèn dầu đỏ rực. "Tại!" Bồ Ran hét lên. "Chúng tôi cũng theo đó mà tiến sát lại, hồng đỡ anh dậy." Thì bị anh Tam kịp thời ngăn lại. Cái đi. Nhìn cho kỹ đi lũ ngu. Thằng Tài nó đang bị áp đó. Ba thằng phải sắp lại tính gậy xong với mai gì. Phản ứng lại với tiếng thét của anh Tam là một sự im lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng nhỏ có đến hơn chục nhân mạng đang đứng đó. Nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Họ giờ đây chỉ biết tập trung dồn sức giữ chặt vũ khí trong tay và dán chặt mắt vào anh Tài đang nằm quằn quại dưới đất. Lâu lâu lại cất lên từng tràng gào trú quá dị Kề ngọn đèn dầu lại gần hơn Cái thứ ánh sáng đỏ trực như máu phát ra từ tim đèn Hắt thẳng lên khuôn mặt của anh ta Làm chúng tôi tỏ tường hết cả Khuôn mặt anh ta giờ đây méo sạch Mắt mở trừng lên mà không thấy đồng tử Chỉ trơ lại hai cái tròng trắng vô hồn. Hai má anh căng phòng lên Miệng mở hé hé giống như bị nhồi đầy thứ gì đó vào trong mệm xung quanh môi anh trào ra từng tràng bọt trắng nó cứ mỗi lúc một tiết ra nhiều hơn sau từng cơn co giật anh anh ấy bị làm sao vậy Tám phần là bị ma áp hoặc là bị bỏ bùa rồi hồi sáng nói chuyện với nó vẫn bình thường và mạnh khỏe mà nhưng mà vừa đi tái khám vậy thì nó thắng với tao là buồn ngủ nên xin phép được vô nghỉ sớm Đêm nay tự dưng đang ngủ tao nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy. Dưới cái ánh sáng leo lắc của đèn dầu tao thấy thằng Tài đang lồm cộm không người bên dưới cái mép giường, Cầm lấy tay tao mà cho vào miệng. Nó điên cuồng gặm nhấm cái phần móng tay đó. Tao mới bất giác rụt mạnh tay mình lại. Nó ngẩng đầu trợn mắt lên nhìn tao. Và cái ánh nhìn của nó mang dại. Khóe miệng của nó hở ra đến đâu là móng tay rơi lả chả tới đó. Chuyện này không có đùa đâu Trong miệng thằng Tài khi đó Đầy ngẹt một đống món tài người đó Nói đến đây anh ta bất giác trùng mình một cái Chờ qua cơn ứng lạnh Anh mới tiếp tục Mai mà đầu giường lúc nào cũng có canh dâu Thấy nó chuẩn bị lao tới Tao rút trôi dầu ra vụt tới tấp Mai mà tụi kia tỉnh dậy vụ tao đánh ngất nó đi Không thì không biết bây giờ xảy ra chuyện gì nữa Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Theo sau đó là Năm Cường và ông chủ phòng trọ hồng học chạy tới. Dây thường nè, trói chặt nó vô thành giường đã rồi hắn tính tiếp. Sau khi kiểm tra anh Tài đã thực sự ngất đi hay chưa, các đoàn bắt đầu trói chặt anh vào thành giường bằng sợi dây thừng chắc chắn. Bộ nhân cơ hội này kiểm tra xem anh Tài có thực sự bị bỏ bùa hay không. Cậu vớ lấy một con dao găm dùng cán cạy miệng anh tài ra bộ hàm vừa được tháo cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra rằng quả thật trong đó đầy một miệng móng tay người các phần nhọn của móng đâm tứ tung vào phần lợi và phần lưỡi của anh khiến bên trong miệng anh tài giờ đây không khác gì một tô tiết canh làm bằng máu và móng tay đảo mặt xuống phần thân dưới boran chau mày khi thấy mười đầu ngón tay của anh tài đều loang lỗ máu me Như vừa bị con gì đó cắn nuốt Thở ra một hơi rõ dài Bù ranh cất lời hỏi ông chủ phòng trọ Ông chủ ơi Có thể cho tôi xin một nắm đậu nành Hoặc là đậu đen được không Tôi cần chúng đi mà xem người này có phải bị đăng trúng bùa hay là bị ma ám Ờ có có Cậu đợi tôi một lát Ông chủ thất tả chạy xuống giang nhà dưới Chốc lát sau đã mang lên một chén Đầy những hạt đậu đen Buran đưa hai tay nhận lấy Gật đầu ưng thuận Đoạn cậu ta lấy một nhúm hạt cho vào miệng anh Tài Vận sức vào hai bàn tay Mà điều khiển bộ hàm của anh ấy Để nhai nát cái chỗ hạt đó Tầm giam phút sau Thì Buran dừng lại Cậu đưa ngón tay mình vào trong miệng anh Tài Móc chỗ đầu đã được nghiền vụn ra Mà đưa lên mũi ngửi thử Một mùi thanh tưởi như xác động vật chết lâu ngày bành bạo sọc thẳng vào trong mũi Khiến cho Bồ Trang phải quay sang chỗ khác mà nôn khang vài lần. Tôi ngay đó thấy vậy, liền chạy đến đưa cho cậu ta chén nước. Được một lúc thì Bồ Trang dần ổn định trở lại. Cậu khó khăn cất lời, trong tình trạng có phần quảng loạn. Anh Tài thật sự bị người ta bỏ bùa rồi. Ở quê em không thiếu những trường hợp bị bỏ bùa mê thuốc lú thành ra như thế này. Nên là em có chút hiểu biết về cách nhận biết, cũng như là quá giải một số buồn ngại đơn giản. Rồi Buran giải thích Cậu dùng đậu đen để làm vật dẫn ngãi Nó có công dụng giúp ta biết được một người có đang bị bỏ bùa hay không Nhờ vào mùi tanh phát ra từ chỗ đầu được nhai nát từ trong miệng của người đó Mùi của anh Tài rất là tanh Chứng tỏ loại bùa hoặc ngải anh ấy bị ếm rất là mạnh Và người yếm cũng không phải dạng vừa Buran dám chắc với mọi người Trên người anh Tài hiện giờ bị yếm không dưới hai loại bùa Trong đó có một loại không phải của người miên tạo ra Bây giờ chỉ còn cách Nhanh chóng tìm một thầy pháp cao tay Giúp chữa trị cho anh Tài Để lâu ác sinh hậu họa không lường Không chỉ đối với anh ấy Mà cả những người trong làng Đều có thể là con mồi tiếp theo Cho kẻ ỉm bùa thâm độc kia. Ai cũng hoảng sợ khi nghe Bura nói Mọi người ở đây nghe nói buồn ái nhiều rồi Nhưng đã ai tận mắt chứng kiến đâu Trong một thời gian ngắn ngủi, họ không biết đưa ra biện pháp gì. Chợt ông chủ nhà trọ reo lên. Trong lời nói không giống được mà lộ ra vài phần hưng hoang. Ờ, Bồn Đúng rồi, thầy Lan bon Bồn Liêu đó. Bây giờ các cậu phải nhanh chóng đưa chàng trai này đến nhà thầy ấy liền đi. Trong làng giờ đây chỉ có mỗi ông ấy là biết về buồn ái thôi. vậy phía ngược lại, các đoàn chúng tôi ai cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải thầy Bôn Liêu xưa nay chỉ hành nghề bốc thuốc, trị bệnh thông thường thôi hay sao? Đối mặt với các thứ tà tu như thế này, liệu ông ấy có thể tự mình giải quyết hay không? Dường như nhận trang nghi hoặc của chúng tôi, ông chủ phòng trọ cười mà giải thích. <cười> Trước khi làm thầy Lan đó, thầy Bôn Liêu là một thầy luyện ngải. Chính xác hơn là mấy luyện ngải âm và bôn yêu Luyện bùa, luyện ngải đều có mặt lợi mặt hại. Trong khoảng thời gian ban đầu, lúc năng lực của người luyện ngải còn mạnh, phần người chưa bị lấn ác thì các loại âm binh sẽ dễ dàng bị sai khiến, luôn tuân theo lệnh chủ nhật. Tuy nhiên sau một thời gian, đó, do tạ ý của người sử dụng bùa chú ngày càng nhiều, dẫn đến các lực lượng âm binh ngày một mạnh và đông lên chúng mới dần dà lấn ác đi phần người của kẻ luyện ngải Từ đó thay vì làm chủ của ngải hoặc là bùa, Người luyện lại bị phụ thuộc. Bị âm binh hoàn toàn kiểm soát tâm trí. Hay vẫn có câu là bị ma xui quỷ khiến được. Thầy Bôn Lưu cũng gặp hai tình trạng tương tự. Trong một lần luyện ngải, ông ấy bị ngải quật ngược lại mình. tu vi bị phá bỏ. Sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng. Tâm trí cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nữa. Sự nghiệp luyện ngải cứ thế bị phá hủy trong phút chốc. Tha hương cầu thật. Thầy mới trôi giặt về đây và quyết định nhận nơi này là quê hương thứ hai của mình Sau khi được người dân trong làng cu mang và giúp đỡ Ông quyết tâm hành nghề thầy Lan Phần gì muốn chuột lại những nghiệp chướng xưa kia của mình gây ra Bằng việc chữa bệnh cứu người Phần ông cũng muốn làm một cái gì đó có ích cho ngôi làng còn nghèo đói về sức khỏe Và lạc khẩu về y tế này Ông tự thề với lòng mình á Là từ bây giờ đến cuối đời sẽ không đi dạo con đường buồn ái lần nào nữa Cháu biết là như vậy Nhưng mà đây là chuyện liên quan tới tính mạng con người mà Các cậu cứ nghe tôi Mang chàng trai này tới chỗ thầy đi Nếu nhiều mấy nhất quyết không chịu giúp Hãy nhờ đến sự trợ giúp của ông trưởng làng Bữa nghe nhắc đến lão trưởng làng Cả tôi, Bồ Ranh và Nam Cường đều chột dạ nhìn nhau Mà âm thầm cảm thán Lần này gây họa thật rồi. Anh Tam cũng nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt của chúng tôi. Nên mới tiến tới gần hỏi. Có chuyện gì không ổn sao bộ rạch? Dạ, tầm 3 ngày trước á. Tụi em trong lúc đưa anh Tài đi khám. Thì uh, xảy ra một số sự cố với Lão Trương Lạc. Tuy chỉ là việc ngoài ý muốn. Và tụi em cũng đã xin lỗi đàng hoàng rồi. Nhưng mà sợ là Lão ta còn để bụng chuyện cũ không chịu Cái gì? Tụi mày đắc tội với trưởng làng sao? Dạ, cũng không hẳn là đắc tội Chỉ là khiến cho lão ta hơi chướng mắt một chút Không sao đâu Nếu là lão ta thì không có gì đáng lo cả Uran đang nói thì bị cắt lời Khiến cho nó và cả bọn tôi đều không khỏi bất ngờ Theo lẽ thường, người có quyền lực nhất trong một ngôi làng chính là trưởng làng Cái vậy mà chúng tôi lại dám gây ấn tượng xấu trước mặt lão ta. Anh Tam không mắng chửi thì thôi. Đằng này lại còn qua quýt cho qua việc này. Khiến cho bọn tôi không nhịn được mà có chút kinh ngạc. <cười> Tò mò lắm hả? Ha. Ở những làng khác ấy, thì quả thật trưởng làng là người có vị trí cũng như là quyền hạn cao nhất. Nhưng mà riêng cái làng này, mọi thứ lại không theo trật tự như vậy. Người có quyền lực tuyệt đối Đồng thời cũng là người trực tiếp điều hành mọi thứ từ bên trong Chính là vợ của Lão Trương Lạc Bà Canita Xuất thân trong một gia đình hoàng tộc Và có cha là một mệnh quan triều đình Chính một tai bà ta đã nâng chồng mình lên chức trưởng làng như ngày hôm nay đó Biết được bí mật đó Cho nên nhiều năm về trước Tao đã cố gắng móc nối quan hệ Và tao được một niềm tin khá lớn từ bà ta Chuyện tụi mày đắc tội với lão trưởng lạng Không có gì to tát cả Trước mắt cứ diều thằng Tài Tới chỗ Thầy Lan Buôn Liêu đi Tao tranh thủ qua nhà bà Kanata Để thông báo về chuyện này Xe bảy có giúp đỡ được gì không Nghe Tài phân phó xong Chúng tôi cũng nhất loạt đứng lên Mà chi nhóm ra hành động Nhóm đầu tiên gồm 4 người Do anh Tam dẫn đầu Tiến tới nhà bà Kanata nhờ sự giúp đỡ Nhóm còn lại gồm 10 người Trong đó có cả tôi nhận nhiệm vụ thay nhau thấp Tùng Anh Tại tới chỗ thầy Lan Bon Liêu để mà chạy chữa. Bây giờ mới là đầu giờ dần. Khó tránh được việc gọi cửa mà không ai ra tiếp. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian hò hét và đập phá, thì thầy Bon Liêu mới chịu lao bào đi ra mở cửa. Nghe rồi, nghe rồi. Tao đang ra rồi đây. Đừng có phá nhà phá cửa tao nữa. Cánh cửa vừa mở ra. Cũng là lúc ánh mắt ông va vào cơ thể bạc nhược của anh tại Và cũng không mất nhiều thời gian để ông quyết định đóng sầm cánh cửa lại một lần nữa. Cục đi. Đây không phải nơi để chúng mày đem một thằng trúng ngải đang trong tình trạng thập tử nhất sinh đến để nhờ tao chữa trị. Tao là thầy lang chứ không phải thầy Pháp. Màu màng nói đi chỗ khác ngay. Đứng trước tình cảnh đó, mọi người chúng tôi không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục đập cửa và cầu xin sự tương trợ của thầy Vô Liêu. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút dần dần trôi qua. Cánh cửa gỗ vẫn im liềm ở đó. Có vẻ như thầy và ông trời đã thực sự quay lưng với anh Tài. Đấy mặt anh chịu từng cơn đau giằng xé, cả thể xác lẫn luôn tâm hồn. Đúng lúc này thì nhóm của anh Tam kịp thời đuổi tới. Theo sau họ là một người phụ nữ với cơ thể đồ sộ và một nhóm gia đình đông đảo hộ tống theo sau. Đứng trước sức ép và thần thái ngạo nghễ tỏa ra từ người phụ nữ này, chúng tôi không nhịn được mà bất giác giạc ra hai bên cho bà ta tiến về phía trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Kaneta, người phụ nữ quyền lực nhất trong làng này sau khi đứng trước cửa nhà thầy Lan Bôn Liêu, thay vì gọi cửa theo những cách thông thường, bà ta lại dồn một hơi thật to vào lòng phổi, và gào lên một tràng hét thật là thống khoái. Lão Bôn Liêu đâu rồi? Mau lết cái xác già của lão ra đây ngay cho tôi! Tiếng hét của bà cứ thế vang vọng đi khắp bốn phương tám hướng, làm huyên náo cả một góc lớn của ngôi làng. Từng tiếng vang cứ thế vọng lại thành từng tràng khanh khách. Khiến tôi không nhìn được mà liên tưởng tới tiếng cười của mấy con ma rừng ở khu vực núi Bà Đen mà mình từng làm việc ở đó. Giọng bà bừa dứt, cũng là lúc cánh cửa kia đột ngột mở ra. Theo sau đó là khuôn mặt run rẩy của lão thầy Lan đang thầm thục từ phía sau cánh cửa. Ừ, tôi chào bà lớn. Không biết đêm hôm khuya quá như thế này. Bà tìm tôi là có việc... Đừng có nhiều lời nữa Vào thẳng chuyện chính luôn Tôi muốn ông giải ngái cho thằng này ngay bây giờ Rồi bà Kanita chỉ thẳng tay về phía anh Tài Mà hất hàm ra lệnh cho thầy Lan Ở phía bên này sau khi bị cắt ngang lời, Cộng thêm với việc trong một đêm mà bị làm phiền đến tận hai lần Càng khó chịu hơn là chúng đều liên quan đến đại kỵ năm xưa của ông Thầy Bôn Lưu một mực tự chối Chuyện này tôi không thể làm được đâu bà lớn à Đã quá lâu rồi Tôi không đụng tay vô mấy thứ bùa Thứ ngải tà tu này nữa mà cho dù có đi chăng nữa Tôi cũng không thể nào cứu vãn một chiếc lá Đang chuẩn bị rời cành được Ngãi này đã quá nặng để có thể chữa trị rồi Lão phải làm Chẳng cần biết là có tác dụng hay không Lão cũng phải chữa trị thằng này ngay cho tôi Bất ngờ trước thái độ lội lỡm của bà Caneta Thầy Lan bôn liu không nhịn được Mà chuẩn bị đôi co thêm mấy lời Thì đã bị bà ta mạnh bạo Đẩy thẳng cả người vào bên trong góc quốc gian nhà Kệ sát lỗ tai của lão thầy Lan lại gần miệng mình Bà Caneta bắt đầu nhỏ giọng giảng giải Tôi biết ông đã thề với lòng mình Là sẽ không bao giờ đụng đến hai từ buồn ái nữa Nhưng chuyện lần này không đơn giản là chỉ liên quan đến tính mạng của một thằng dân đen ngoại kia độc, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của vương quốc này. Nói cho ông hay, lũ an nam ngoại kia không phải là những thằng buôn gỗ bình thường. Ông chủ của tụi nó là quan tri phủ của thành kiến an đó. Nếu mà có mệnh hệ gì xảy ra với người làm của mình, lão ta không để yên cho chúng ta đâu. Ông đừng quên một điều Đất nước chúng ta đang trong tình trạng một cổ hai trọng Vừa phải giao hảo tốt với La Vừa phải quy thuận đại Nam Đó là lý do vì sao mỗi năm chúng ta phải bỏ ra một khoản ngân sách lớn Để mua gỗ quý từ lũ buôn gỗ này về Tất cả chỉ là vì dân lên cho triều đình nhà Nguyễn mà thôi Ông hiểu chưa? ông thầy Lan nhớ mày vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của bà. Bà Kiên nhẫn nói tiếp. Tuy đã làm mọi cách, từ việc cắt đất nhượng quyền quản lý, cho đến việc nộp siêu cao thuế nặng, nhưng tất cả không khóa đi được giả tâm muốn xâm chiếm nước ta một lần nữa của triều đình Nguyễn. Bọn họ rồi sẽ tìm mọi lý do để cai và trị đất nước ta một lần nữa ấy vậy mà giờ đây xảy ra một cái chết của người ăn nam Do chính bị người cam chúng ta bỏ bùa. Ông nghĩ triều đình nhà Nguyễn có nhân việc này Lấy lý do điều tra Và việc trừ bè lũ phù thủy Mà đem quân sang nước ta hay không Hả? Đừng vì cái sĩ diện hảo của mình mà đẩy bách dân vào con đường lầm than. Làm như thế chỉ khiến nghiệp chướng trong người ông càng cao lên mà thôi Tôi không yêu cầu ông bắt buộc phải cứu nó xong Chỉ cần thể hiện là mình đã cố gắng hết sức Vậy là đủ lắm rồi Còn bây giờ thì nhanh chữa trị cho nó đi Trước khi quá muộn Chầm chậm đứng lên Thầy Bôn Bonliu lúc này giống như một con rối Đã bị bà vợ trưởng làng mưu mô kia thao túng tâm lý hoàn toàn. Ông ta lê từng bước khó nhọc lại cái bàn thờ tổ tiên mà rì rầm khấn phái. Lạ lùng thay, nén nhàng vừa được cắm súng, ngay lập tức trực lên, trồi nhanh chóng lụi tàn. Nhẹ nhàng bốc một ít trò tàn còn đỏ hỏng trong lưng. Ông trộn vào đó một ít máu của mình cho hòa chung với một tách trà đặc. Thầy Bôn Lưu trực tiếp nốc cạn ly trà, rồi khẳng khái quát thẳng ra phía nhà trước. Màu mạng thằng đó vô đây cho tao Nhớ Chỉ hai thằng được đi cùng cho nó Còn tất cả cút về đi Tôi và Boran nhất loạt nhìn nhau Đồng thời gật đầu nhất trí Em với Boran á, sẽ phụ trách chuyện này Mọi người trở về nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi Hôm nay đoàn ta còn phải ra công trường hỗ trợ kiếm gỗ nữa mà Ờ vậy cũng được Có thằng Boran am hiểu về bùa ngải đi theo á, Tao cũng yên tâm vài phần Tao sẽ để thằng Tám Tàng ở lại Nó sẽ chờ tụi mày ở cái góc quốc nặng kia Có chuyện gì không ổn thì hô hoáng lên cho nó biết Nó sẽ chạy về thông báo cho bọn Tào kịp thời tới ứng cứu. Dặn dò thì một lúc thì mọi người ra về chỉ còn tôi và bộ ranh Đang đỡ lấy anh Tài Mà từ từ di chuyển vào phía trong Đừng nghiêm đi Không được bước thêm cái nào nữa Từ trong ánh đèn lập lòe Của ngọn nến gọi vía dần dần hiện ra một gương mặt gầy gột, với mái tóc bạc trắng lưa thưa, nhìn rõ các phần xương sọ. Đôi mắt sáng quắc và sắc lẻm như diều hâu của bôn liu được bao bọc bởi vô số vết sẹo ngang dọc, càng tô điểm thêm phần hung dữ đến tột cùng. Ra đây là thầy lang bôn liu. Tôi âm thầm cảm thán. quả nhiên với gương mặt và thần thái như thế này, thật không quá khó hiểu, khi chỉ một tiếng quát, Đã làm cho tôi và Boran sợ đến điến cả người. Thầy Bôn Liêu chống gậy từ trong đi ra. Trên tay ông ta cầm hai chiếc vòng, một đen một xám, đưa ra cho chúng tôi, rồi từ từ cất lời. "Tôi mày đeo hai cái vòng này cho nó. Tay trái thì đeo vào màu đen, tay phải đeo vào màu xám. Hai cái vòng này lần lượt được làm từ cây dâu tầm và cây liễu, có tác dụng trừ tà giải ách. Tạm thời không chế được sự theo dõi của kẻ điều ngãi Xong rồi thì đặt nó xuống cái phản nằng kia Rồi ra chỗ bà lớn đang ngồi Khu đó tàu đã trải một vòng gạo nếp rồi Nên an phản mà ngồi luôn trong đó Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe Nghe theo sự sắp xếp của thầy Chúng tôi cẩn thận đặt anh Tài xuống phản Nhưng khi lưng anh vừa khẽ chạm vào mặt phản Thầy ngọn nến ngay đó đột nhiên vụt tắt Mà không hề có một tác nhân bên ngoài nào tác động Kết xứng người lại Tôi và Boran không biết phải làm gì tiếp theo Thì thầy Bôn Liêu đã lập tức lên tiếng Cứ đặt nó xuống rồi vô vòng tròn đi Đừng quan tâm tới mấy thứ khác làm gì cho mất bình tĩnh Chúng tôi vâng dạ Rồi cố đặt anh Tài xuống Mà nhanh chóng ngồi vào vòng tròn gạo nếp Khi đã ổn định được vị trí Cũng như sốc lại được tinh thần Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện mình biết Cho tất cả cùng nghe Thầy Bôn Liêu trong khi vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện Ông ta vừa dùng một quả trứng gà luộc Đã bóc sẵn vỏ Cẩn trọng đem lăn đi lăn lại trên cơ thể của anh Tài Năm phút sau Thầy tách đôi quả trứng ra làm hai để xem xét Lúc này một hình ảnh kỳ quái bắt đầu hiện ra Làm tôi không còn tin vào mắt mình nữa Lòng đỏ quả trứng thay bị có màu vàng ươm thường thấy nay đã chuyển sang một màu đen đặc quánh Kẻ thở dài Thầy ném quả trứng vào trong cái vại dầu gần đó Rồi ngán ngẩm nói Chúng cả ngãi lẫn bùa rồi Mới ba ngày thôi Mà lòng trứng đã đen như vậy Kẻ luyện ngải cũng không phải tài mơ đâu Không chỉ bị trúng bùa yêu Cái thằng này còn bị gieo một loại ngải độc Chưa rõ trúng loại nữa Bộ yêu này là loại lành tính Nên tao có thể giải được Nhưng cái ngải độc thì chưa chắc Ê, Sao thầy biết đó là bộ yêu ạ? Bộ ra không kiềm được tò mò Mà buộc miệng hỏi Những tưởng thầy Bôn Liêu Sẽ vì đó mà nổi trận lôi đình Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược Ông ta chỉ liếc nhìn cậu một cái Rồi thông dông trả lời Hỏi như vậy chắc mày cũng biết chút ít hả? <cười> dạ con chỉ học vẹt thôi nếu đã có chút hiểu biết từ trước tao cũng đỡ phải mất công giảng giải lằng mằng bùa yêu là một loại bùa ngải có công dụng giúp cho các cặp đôi yêu nhau gắn bó chặt chẽ hơn với nhau dù trước đó họ chưa từng có sự cảm mến đối phương để làm ra một lá bùa yêu Người ta phải trải qua khá nhiều công đoạn nhưng để cô động lại nhất thì có hai phần chính Đó là tìm vật dẫn và lập lời thiên. Khi biết được vật dẫn mà kẻ gieo ngải đã sử dụng, ta có thể xác định bùa yêu này là lành hay là hại. Bản chất của bùa lành là không làm hại tới người khác. Mục đích của nó là giúp cho những cặp đôi trở về bên nhau hoặc tìm đúng nửa kia của đời mình. Những vật dẫn được dùng để làm bùa cũng thường là vật dụng quen thuộc đối với người bị ỉm như lược, tóc, quần áo. Trái ngược với bùa lành, bùa yêu là loại bùa nguy hiểm sẽ khiến cho người bị bỏ bùa phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử nếu như không làm vừa ý kẻ yểm bùa. Thông thường vật dẫn sử dụng để làm bùa này là máu kinh của phụ nữ. Bùa lỗ ban hay bùa được làm từ gỗ quan tài của người đã chết. Mai sau anh Tài chỉ bị yểm loại bùa lành tính. Nhưng do kẻ yểm đã quá nôn nóng để được thành giao với anh Tài cho nên đã liên tục đọc lời thiên và dục âm binh rầu quấn tâm trí, khiến cho anh mới trở nặng như thế này. Trước khi tụi mày mang nó vào đây, tao đã thắp sẵn một ngọn nến gọi vía. Ngọn nến này được làm từ những nguyên liệu đặc biệt như xác cây hoành đột thông, dầu thiên trăng tròn. Tạo hình của nến là một cặp trai gái đang dính chặt vào nhau. Công năng của nến gọi vía thì cũng tương tự như bộ yêu Tuy giống nhau là như vậy Nhưng chúng lại vô cùng tương khắc Khi cảm nhận được âm khí tỏa ra Từ người bị ỉm bộ yêu Nên gọi bia sẽ tự dưng tắt đi Mà không sao đốt chai lại được Từ đặc tính đó Tao xác định được thằng bạn mày đang bị dính bộ yêu Nhưng mà từ lúc tao theo học Và hành nghề tạ tu đến nay đó Chưa bao giờ nghe đến việc Bị trúng bộ yêu mà tự cắn nuốt mông tay bản thân và đồng loại bao giờ. Đặc biệt là ấn đường của thằng này đang rất là tối, chứng tỏ dương khí đang bị đánh cốc rất nặng này. Điều này chắc chắn liên quan đến một loại ngái gì đó mà tao chưa xác định được. Nhưng thôi, bây giờ cứ tập trung giải bùa yêu cho nó trước đã, việc còn lại cứ để sau đi. Nói rồi, thầy Bôn Liêu chậm chậm đứng dậy. Ông trở vào gian nhà sau, bà lấy ra một rổ trứng gà đã được luộc sẵn từ trước. Đặt trước mặt ba người chúng tôi, ông yêu cầu phải lột hết chỗ trứng này ra trong khoảng thời gian sớm nhất. Giao phó xong công việc, ông trở lại chỗ cái phản kia, bắt đầu rưới lên cơ thể trần truồng của anh Tài, một thứ dung dịch đặc sệt gì đó. Ông thoa đến đâu? Tần mảng da thịt bốc khối nghi ngút đến đó. Cứ thế mà lặp đi lặp lại chu kỳ cho đến lần thứ ba thì ông dừng lại. Ngó sang phía bên này, có vẻ như trứng được bóp vỏ đã đến một số lượng nhất định. Thầy tiến đến thu gom những quả trứng đã được hoàn thành, bắt đầu dùng chúng lăn đi lăn lại trên người anh Tài. Lăn đến quả thứ 23, nhận thấy phần da của nạn nhân không còn đỏ và bóc nhiều khối như các lần trước nữa. Thầy mấy thầm thở phào ngưng hẳn việc lăn trứng. Tiến đến bàn thờ chư thần và Phật Ông xá ba xá Lấy xuống một cành liễu đã được khai quan trị chú Để chuẩn bị tiến hành công đoạn khai quan cho thân xác bị dính bộ yêu Ông dùng cành liễu quật nhẹ vào người anh tài 61 cái Từ phía trên đỉnh đầu xuống tới tận gót chân Vừa quốc thầy vừa niệm những câu thần chú khó hiểu Như để gia tăng pháp lực Cái vụt thứ 61 vừa dứt Cũng là lúc anh tài từ từ tỉnh dậy Thấy mình ở một nơi xa lạ Toàn thân lại đau nhất dữ tận Anh Tài há miệng muốn hỏi nhiều thứ Nhưng không biết hỏi như thế nào Tỉnh lại rồi sao Nằm yên ở đó đi Cơ thể của mày bây giờ vẫn còn năng yếu lắm Đây là nhà của tao Khuya hôm qua mày bị ngã giật Nên mới được đám bạn đưa đến đây nhờ tao chữa trị đó Vừa nói vừa hất mặt về phía chúng tôi Nhận ra được người quen nét mặt anh tài theo đó mà giãn ra không ít. Đêm hôm qua mặc dù bị ngã kiểm soát hoàn toàn tâm trí, nhưng sâu trong anh vẫn loáng thoáng nhớ được cảnh khắc mọi người trói gô mình lại và hò nhau vác đến đây. Đột nhiên anh tài ôm đầu mà gào lên dữ dội. Từng đoạn ký ức cứ như cuốn phim tua ngược chạy dọc bộ trong tâm trí, khiến anh nhớ lại hết mọi điều diễn ra bộ đêm hôm qua. Sau khi trở về từ phòng khám của bà Kun Tia tại cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến lạ thường Không tắm rửa, không xả dao, không luôn cả ăn uống Lúc này anh chỉ muốn ngã lưng xuống giường mà đánh một giấc dài cho đến sáng mai Tới nửa đêm anh giật mình tỉnh dậy Vô thức sợ xuống bụng Nghĩ mình đói cho nên sinh ra khó ngủ Anh định thần sẽ đi xuống gian bếp xem còn cái thứ gì ăn được hay không Nhưng mà sùi quỷ khiến như thế nào? Anh lại đột nhiên tự cho ngón tay vào miệng của mình mà từ từ nhấm nháp. Thoạt đầu tài còn cố vận sức mà đẩy cánh tay ra. Nhưng dần dà một giọng nói ma mị cứ mỗi lúc một lớn dần lên trong suy nghĩ. Nó hối thúc anh làm những chuyện hết sức là kinh người. Đàn đối lắm phải không? Ăn những đầu ngón tay đi. Cho hết tất cả vào mồm. Nhai nuốt hết phần thịt Và chừa lại phần móng tay bạch dương cho ta <cười> Máu tanh Thịt tươi phần cậu Dương khí Tuổi thọ phần ta <cười> Sau một hồi kháng cự Nhận thấy cơ thể mình Đã không còn hành động theo lý trí được nữa Anh dần buông xuôi Và phó mặt cho bản thân Chìm sâu vào trong bóng tối Và đó cũng là lúc tài chính thức đánh rơi phần người vào tai của kẻ chơi ngải. anh cắm thẳng năm đầu ngón tay vào miệng của mình, lưỡi và môi cứ thế mơn trớn phần da thịt mà anh đang xem như là mỹ vị của trần thế. anh dễ dàng xé nát phần làn da và cơ thịt bên trong ngón tay. mùi tanh nồng xuất hiện nơi đầu lưỡi, rồi dần dần ngập ngụa trong cổ họng, là một thứ chất lỏng nóng ấm cứ lần lượt tích tụ lại một chỗ. đó là máu tươi chúng bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn. Anh vận lực vào quai hàm, mà tra sức chàng nghiến phần thịt như một miếng táo mọng nước. Tại lúc này không hề cảm thấy đau đớn, thay vào đó là một cảm giác khoái lạc đến tột cùng. Thứ thịt ngon nghẽ và ngọt liệm không qua chế biến, đã khiến bữa ăn khuya của anh trở nên đậm đà và ngon miệng hơn. Anh cố dùng phần lưỡi lùa phần móng tay sang một bên má. Tạo một chỗ đủ trống Để có thể nhai nuốt phần thịt đã được cắn ra Máu mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn Nó rỉ ra từ các đầu ngón tay Bị cắn đến nham nhở Nhiều chỗ thịt rơi ra Làm lộ các mảng xương trắng hiếu Máu cũng rỉ ra từ những phần da miệng Bị móng tay đâm thủng Từ từ lấp đầy khoang miệng của anh Rồi miên theo kẻ hở Mà chảy dài xuống cổ Đừng Đừng chảy đi Dương khí của tao, nó là của tụi tao. Mày mau lên, phải mút, mút lại cho bằng hết. Tài ré lên khe khẽ, miệng không ngừng hút cạn phần máu đang tuôn ra từ các đầu ngón tay đã bị cắn cho bè bét. Điều quỷ dị ở đây là tiếng nói vừa rồi, không phải là giọng của anh Tài. Cũng không phải là ngôn ngữ của người Việt, mà là của người miên. Một giọng nói lúc thì the thế như của một người con gái Lúc lại trầm thấp như của một người đàn ông trung niên Khi lại khanh khách như một đứa trẻ mới vừa lên 3 tuổi Máu anh dần khô đi Thịt cũng gần sạch hết Đây cũng là lúc mà Tài chuyển sang phần tiếp theo của bữa ăn Đó là nhai sạch cắt đốt xương tay Trong màn đêm u tịch, Một bóng đen đang cuộn tròn mình trong góc nhà Cái thân ảnh ấy cứ rung lên sau từng tiếng động răng rắc phát ra từ nơi khoang miệng. Không ai khác đó chính là anh Tài. Mắt anh trắng giả vô hồn. Miệng thì không ngừng nhai trôm trớp những mẫu xương tai cứng cáp mà nuốt lấy nuốt đẩy. Ngon không? Ăn nhanh đi. Ăn nhiều hơn nữa. Đêm còn dài. Ngón tay còn nhiều mày có thấy thằng đang nằm ở giường bên cạnh hay không Cắn nát ngón tay của nó cho tụi tao Da nó mỏng, thịt nó săn, móng nó chứa nhiều dương khí. Thịt và xương phần mày, móng bạch dương là phần của tụi tao. <cười> <cười> Giọng nói ma mị lại vang lên trong đầu anh một lần nữa. Lúc thì chúng năng nỉ ý ôi, lúc thì hùng hồn xúi dục. khiến cho mọi nhất cử nhất động của anh đều phải nghe theo răm rắp. Mùi máu, bả thịt tươi vào móng tay. Mặc dù ba thứ ấy giờ đây đã ngập ngùa trong cả khoang miệng của mình, nhưng anh Tài vẫn tham lam tìm đến nạn nhân tiếp theo, sau khi đã xử lý xong 10 đầu ngón tay của mình. Dẹ nhàng đưa chiếc lưỡi khẽ liếm phần môi còn vương chút thịt, Anh trường về phía người An Tâm. Người mà nghe theo tiếng nói ai oán kia hứa hẹn, là thịt rất săn chắc, máu rất ngon lạnh, từ từ tiếp cận. Ngay khi mũi anh vừa phả ra làn hơi nóng, miệng anh vừa khẽ chạm vào từng đầu ngón tay của An Tâm, thì mọi chuyện đột nhiên vỡ lở. An Tâm choàng tỉnh dậy. Và sau đó, tài không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Lặng nhìn xuống đôi bàn tay đã bị chính bản thân mình gặm đến nham nhở, Tài không kiềm được mà bật khóc trong vô vọng. Đối với anh giờ đây, bản thân mình không khác gì một thằng tàn phế và vô dụng cả. Với hai bàn tay như vậy, việc tự ăn uống tắm giặt cho bản thân còn khó khăn, huống gì là lên rừng đốn cây, vận gỗ làm việc như trước. Tài tự hỏi trong lòng Liệu bây giờ anh còn có thể lo cho mẹ và em gái được nữa hay không? Nghĩ đến mẹ, lòng anh chợt quặn lên mà nhức nhối đến tận cùng tâm can. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Cha thì biệt tích ngay khi mẹ hạ sinh em gái anh được 5 ngày, để theo một người phụ nữ khác. Một mình mẹ tự gồng gánh và nuôi nấng hai nêm khôn lớn mà không hề than vãn hay trách móc bất cứ điều gì ở nơi hai đứa con. Suốt khoảng đời ấu thơ cho đến khi trưởng thành Anh luôn lấy mẹ làm động lực phấn đấu Và nơi để sẻ chia mọi muộn phiền Nói thẳng ra Tại khi đó là một thằng con trai bám mẹ Từ việc bị đám đàn anh bắt nạt ở chỗ làm Cho đến việc bị đám chủ cả cậy thế mà ức hiếp, Anh đều về mắt và than thở với mẹ Giờ nghĩ lại mới thấy Sao mỗi lần như vậy Lòng anh đều rất nhẹ nhõm Nhưng còn mẹ cảm giác kỳ ấy của mẹ sẽ ra sao? Mỗi lần tài than thở một chuyện gì đó, mẹ anh sẽ luôn ngồi và lắng nghe hết tất cả mọi lời anh nói ra, bởi bà hiểu tính anh hơn bất kỳ ai khác. Chỉ cần anh được xả cho bằng hết những uất ức trong lòng, tự khắc tâm hồn anh sẽ ổn lại. Nhưng tài chỉ nghĩ được cho đến đó, mà chẳng hề biết mẹ sẽ vì những lời nói ấy mà trằn trọc nhiều ngày về sau, cũng chẳng hề biết rằng Những giọt nước mắt mẹ rơi vì thương con chịu đau, chịu khổ ở nơi đất khách quê người. Chỉ với những điều như thế xảy ra với anh đã đủ làm cho mẹ lo lắng và bận tâm rồi. Liệu khi nghe tin anh trở thành một kẻ tàn phế, bà sẽ đau đớn đến mức nào nữa? Cuộc đời của mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng thân là một thằng con trai đang trong cái độ bồng bột muốn ra đời để làm ăn, kiếm thật nhiều tiền tại đôi khi lại quên đi những gì mà mẹ đã và đang hy sinh cho hai anh em và cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình đã thờ ơ bỏ mặc mẹ tới mức nào anh vẫn biết mẹ mình bị đau mỗi vai gáy và hay ê ẩm do phải làm lụng đồng án quá nhiều thế vậy mà mỗi khi mẹ hơi than vãn hoặc trên rỉ anh cũng chỉ vâng dạ để đó rồi quên bản đi Anh tự cấp cho mình cái quyền đưa tiền hàng tháng cho mẹ là xong Chẳng phải hỏi han hay chăm sóc gì cả Vì mọi thứ đã có đứa em gái năm nay 17 tuổi Đỡ đần cho anh rồi Việc của Tài khi đó Chỉ cần lo về kinh tế là xong nghĩa vụ Cái cách báo hiếu ấy Thật ngu dốt và thiếu trách nhiệm biết bao. Thân là con trai do mẹ sinh ra lớn khôn là nhờ tay mẹ dạy dỗ Ấy thế mà bây giờ Tài thấy mình vô tâm quá Thế giới của mẹ nhỏ lắm, mối quan tâm của bà chỉ đặt ở gia đình này, cho nên mới hay lặp đi lặp lại một chuyện. Anh đã quên đi bờ vai ấy đã vững chãi cho mình nương tựa như thế nào qua mỗi lần sóng gió. Đã quên mất rằng lúc ốm đau, chỉ có mỗi mẹ ở cạnh bên. Mẹ ơi, chờ con cố gắng thêm vài năm nữa thôi, con sẽ gánh vác thêm phần vất vả của mẹ. Đó là câu hứa anh luôn dặn với lòng mình. Là bằng mẫu giá phải thực hiện được Nhưng giờ đây Có lẽ anh phải thất hứa với mẹ nữa rồi Sau khi nhận được sự cho phép Tôi và Boran tiến ra khỏi vòng tròn gạo nếp Để động viên anh Tài Sau một hồi trấn an Tâm trạng cũng khá lên được vài phần Như để lãng qua chuyện khác cho anh Tài tạm quên đi nỗi đau hiện tại Boran cất tiếng hỏi thầy Vân Liêu Thưa thầy à? Có chỗ con không hiểu Tại sao trong lúc anh Tài bị ngã hành Tiếng nhai thịt và nghiện xương phát ra từ nấy rất to Cứ làm sao mà mọi người trong gian phòng lại không nghe thấy Hay là tỉnh dậy được Mà cho dù thực sự là không nghe đi chăng nữa Vậy tại sao anh Tam lại tỉnh dậy Đúng lúc anh Tài đang tiếp cận Rồi còn cái tiếng nói kia là của ai Sao lại có thể phát ra nhiều giọng nói một lúc như vậy được Thầy Bôn Liêu thai vừa sắc thuốc bừa trầm ngâm một lúc rồi mới tự tốn trả lời không phải mày nói đã nắm được một chút căn bản về bùa ngải rồi sao mấy cái thứ đơn giản như vậy mà cũng không suy luận được thì kém cỏi quá nó là đang bị trúng ngải độc mà đã nói đến ngải hay bùa chú thì dù là loại nào đi chăng nữa cũng phải nhờ đến lực lượng âm binh giúp sức thì mới thành công được Các thầy cúng sẽ lập đàn tế, dùng chú gọi hồn, cúng kiến ở những nơi đồng hoang cỏ trống, màu hoang mã lạc, kĩa địa chiến trường. Để mời gọi các phong hồn uống tử, vất vững ở nơi dương gian hợp lại, rồi lập giao ước quy thuận với chúng. Nếu chúng đồng ý, thì sẽ có chỗ ăn chỗ ở, không phải vất vững nữa. rồi thầy cũng sẽ phải lập am thờ, Cúng kiến định kỵ cho chúng Nếu là ngài độc Thì phải dùng máu và thịt Để làm vật tế Mỗi khi hành sự xong Sẽ cúng kiến thêm một lần nữa Coi như là đền công giấc giả Những tiếng nói vang lên Trong đầu thằng Tài Xui dục nó tự căng mông tài bản thân Và cả những người ở gần Đó chính là những âm binh, Cô hồn giả quỷ được phai đi Để làm chuyện đó Thông qua vật dẫn là thứ ngại độc mà tao đang chưa xác định được đây. Còn về phần thằng Tâm, tao đoán chắc chính phần là do nó có bùa hộ mạng. Đối với một thằng đã xác định làm việc lâu dài ở cái xứ tâm linh này như nó đó, khó tránh được việc sẽ đụng độ vài ba lần đến chuyện buồn ấy. Hắn là nó có chuẩn bị từ trước để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Mà dù sao cũng chỉ là phóng đoán của tao thôi. Để chắc chắn tụi mày nên hỏi nó. Bây giờ thì trở vào trong bồn tròn đi. Tao còn có việc cần làm với thằng này. Rồi thầy Bôn Liêu nhìn về phía anh Tài mà ra lệnh. Trước tiên tao sẽ giải bùa yêu cho mày trước. Nhanh uống chỗ thuốc này đi. Đây là bài thuốc được điều chế từ Hùng Hoàng, Tối và cây thạch xương bộ có công dụng loại bỏ trùng độc cho bọn ấy. Trong lúc đợi thuốc phát huy tác dụng, mày thử nhớ lại xem ai là người có khả năng hạ ngãi mày nhất. Cún thiều, chỉ có thể là bà ta mà thôi. Tài nghiến răng nói. Ở phía bên này, vừa nghe đến cái tên đó, bà trưởng làng không nhịn được mà hỏi dồn về phía anh tài cái đứa mày vừa nói có phải là con ả cùn thia trú ngụ ở cái y quán mới mở cuối làng hay không? dạ đúng rồi trong suốt thời gian vừa qua chỉ có bà ta mới có cơ hội tiếp cận tôi nhiều nhất mà thôi <cười> vậy là đúng mày bị nó chơi ngáy rồi cái con điếm hậu ly đó còn biết làm được cả ngáy độc sao Có vẻ như bà thầy Lan Cunthia này đắc một tội tài trời nào đó với bà Karnatha mới có thể khiến cho bà ấy đai nghiến mình đến vậy. Bể phía bên này, dường như thầy Bồn Liêu cũng nhớ ra điều gì đó. Quay sang xác nhận với bà Trưởng Lan. Cunthia sao? Đây có phải là cái người mà trước đây bà từng nhờ tôi kiểm tra xem có phải đã bỏ bộ yêu chồng bà phải không? Là nó chứ ai nữa. Mà khi đó ám ảnh và chấp niệm xấu về buồn ngái trong ông vẫn còn quá lớn. Nên dù tôi có đe dọa hay năn nỉ như thế nào, á ông vẫn mục mực từ chối đó thầy. Xin lỗi bà lớn. Quá thật tôi có nỗi khổ của riêng mình. Bỏ đi. Tôi cũng chẳng trách cứ gì lão cả. Dẫu sao tháng trước tôi cũng đã đi đến vùng núi Tà Lơn để coi thầy rồi. Chỉ là có chuyện gì không ổn sao? Tôi hơi nghi ngờ lời phán của các thầy trên đó. Từ lúc nghe xong cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ những lời đó là sai. Thầy Bôn Liêu liền nhớ mày phản bác. Lý nào lại có chuyện như vậy? Bà phải biết núi Tà Lơn là vùng đất thiên, được bảo hộ bởi nữ thần Vên Khâu, quyền năng và đức hạnh, là thánh địa của các bậc tu hành pháp sư khắp nơi tề tụ về đó. Chỉ những đạo sĩ, pháp sư hay những nhà tu hành sau khi khổ luyện ở quê nhà thượng sơn đã đạt cảnh giới của sự giác ngộ và đắc đạo mới có thể lên đó mà tiếp tục tu luyện và hành nghệ cứu đời. Việc họ phán sai là chuyện gần như không xảy ra được. Nghe lời khẳng định chắc nịch của thầy Bôn Liêu Bà Kha Nay không nhìn được mà thở dài ngán ngẩm Bà đâu phải là không biết đến sự tinh thông của các thầy tại núi Tà Lân. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mà bà đến đó. Từ xưa đến nay, hãy trong nhà có chuyện gì hệ trọng, cần đến sự bảo ban của thần linh. Bà đều đưa cả nhà lên đó mà thỉnh an chư thần chư Phật. Mong các ngài hiển linh dưới thân xác thầy Pháp mà cho một con đường đi đúng đắn. Dần dạ nó trở thành một thông lệ Hãy có chuyện gì khó khăn trắc trở, gia đình bà đều đến nhờ các thầy ở đó tương trợ về mặt tinh thần. Đến đời của bà cũng không khác hơn là bao. Từ chọn dâu cho đến xác định ngày cưới, từ việc mua đất cho đến việc cất nhà. hễ cái nào cảm thấy e dè trước khi làm, can ai tha đều lên núi xem thầy rồi mới cho làm. Như vậy cũng đủ chứng minh đức tin bà đặt nơi núi đó lớn đến như thế nào. Nhưng khi đến hỏi về việc chồng mình, từ một người luôn nghe lời và luôn cúi trước mình, nay lại thay đổi một cách chóng mặt. Ông ta không còn đếm xỉa gì đến bà, hay kiêng dè gì phía gia đình bên bà nữa. Lão ta luôn sẵn sàng cãi lại và đe dọa bất cứ khi nào bà mở lời hỏi han. Chồng bà khi đó như biến thành một con người khác. Vậy thì ngoài bộ yêu ra, thử hỏi còn có thứ gì có thể khiến cho một người thay đổi hoàn toàn nhân cách và chán ghét tình yêu hiện tại đến mức như vậy chứ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Ngải đọc vùng biên, tác giả Thanh Khanh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.